Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong không gian nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh xóm truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Việt Nga. Câu chuyện ngày hôm nay Việt Nga mang đến cho quý vị có tự đề Trù gì dị án Dành cho quý khán thính giả nào lần đầu tiên biết đến kênh xóm truyện ma thì hãy ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi nhé. Quý khán thính giả nếu như yêu thích câu chuyện ngày hôm nay Hãy tặng thêm cho thêm một nút like Bởi vì video nào được nhiều like Youtube sẽ đề xuất cho nhiều người cùng biết đến Thì xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chào lâu Chúng ta sẽ cùng nhau Theo dõi câu chuyện ngay sau đây Án trù gì Là thứ án kinh khủng nhất Mà những dòng họ nào phải gánh chịu Vào cuối thời nhà Minh Đầu đời nhà Thanh ở Trung Quốc Có một gia tộc Đã phải chịu cái oán oan thảm khốc Đó chính là gia tộc họ Lã Ở vùng thiểm Tây Chỉ vì cái án văn tự chữ nghĩa Mà cả gia tộc mười đời chết thảm Vào năm Khang hy thứ năm Có một học giả tên là Lã Lưu Lương Rất giỏi Nhưng nặng lòng với nhà Minh Bất mãn với triều đình nhà Thanh Nên ông về quê mở trường dạy tư Cũng có người tiến cử ông tham gia cuộc thi hồng tử khoa Để ra làm quan Nhưng lại lưu lương Nhất mực từ chối Mặc dù triều đình liên tục gây sức ép Trong thời gian dạy học Ông kiên trì viết sách Các tác phẩm của ông đều có tư tưởng phản thanh phục minh Hàm chứa khí thế yêu nước của người Hán Tiếc rằng không hiểu vì lý do gì Mà trong một đêm mưa gió bão bùng Người ta thấy ông Và người con trai cả lã Bảo Trung Đã chết bất đắc kỳ tử trong nhà Mà không một ai hay biết Chỉ thấy khi chết Mắt của ông vẫn mở trừng trừng Mồm há lớn Bảo Trung cũng không khá hơn Anh nằm co quắp, Thân thể cứng đờ Trong miệng máu vẫn còn nhiễu ra Cái chết cùng một ngày Của hai cha con họ lã Khiến gia nhân trong nhà Và mọi người cũng được dịp bàn tán xôn xao Vợ và con cái của ông dư chết đi sống lại Bởi cái tang lớn này Khi cử hành tang lễ Đột nhiên có một con rắn lớn bò vào nhà Nó trường đến nằm dài dưới quan tài ông Làm cho mọi người thức kinh hồn vía Chỉ đến lúc Có một thầy Pháp tới làm lễ cúng vong cho ông Thì con rắn mới từ từ bò đi Ba ngày sau khi chôn cất hai cha con xong, bà lã chợt thấy ông hiện về, đôi mắt cứ chảy ra những dòng huyết lệ. Ông không nói gì, mặc cho bà khóc lóc hỏi han. Lã Bảo Trung cũng đi bên cạnh, nhìn thấy mẹ thì mắt anh nhòa lệ. Mẹ ơi, mẹ nhớ bảo trọng, con đi đây. Nói với mẹ được mấy câu như vậy. Rồi bóng dáng hai cha con dần dần tan biến Tuy nhiên sự việc không chỉ có vậy Mọi bình biến trong gia tộc bây giờ Mới thực sự bắt đầu Khi ấy lã lưu lương lúc còn sống Có một người học trò Được ông rất mực tin tưởng Và đôi khi cũng đàm đạo với anh Về tư tưởng của mình Biết người thầy vẫn luôn nặng lòng Với tư tưởng phản thanh phục mình Nên tăng tĩnh đã chịu ảnh hưởng rất lớn Khi ông Lã qua đời, Tăng Tĩnh đã đem nung nấu ý định trong lòng ấy đến gặp Tổng đốc Xuyên Thiểm là Nhạc Trung Kỳ để mong giúp sức, nhằm tạo thêm thế lực để khôi phục nhà Minh. Tăng Tĩnh không ngờ rằng chính việc làm của mình đã khiến cho cả gia tộc họ Lã và rất nhiều người vô tội bị chết oan bởi bản án Kinh Thiên Động Địa lưu truyền mãi cả ngàn đời sau. Trước khi đến gặp Nhạc Trung Kỳ, Thì Tăng Tỉnh đã cùng với Lã Nghị Trung Con trai thứ của thầy Bàn bạc thảo ra một bản danh sách dài Để vạch tội ung chính Nhằm tìm kiếm người tài có cùng chí hướng Để thành lập một đội quân khởi nghĩa Hồng lực đổ triều đình nhà Thanh Lã Nghị Trung gật cụ nói Để rất tán thành với ý kiến này của Huynh Chúng ta phải mượn nguồn lực của ngài tổng đốc mày ra mới khôi phục được triều đại nhà Minh Đất nước này phải là của người hắn Ngoại tộc không được phép đặt chân vào Vậy là cả hai đã đi ngựa lên đường Tìm đến Xuyên Thiểm Xin gặp Tổng đốc Nhạc Trung Kỳ Ông này vốn là truyền nhân đời thứ 21 Của danh tướng Nhạc Phi Bản tính bề ngoài có vẻ cương trực và thẳng thắn, Nên rất được lòng dân chúng và quân sĩ Đến chạm vạn tối Thì Lã Nghị Trung và Tăng Tỉnh Đã có mặt tại phủ Tổng đốc sau khi trình bày với gia nhân về thân thế của mình cả hai xin được gặp quan tổng tên gia nhân nhìn hai người từ đầu đến chân rồi hất hàm ra ý bảo chờ rồi chạy nhanh vào phủ một lát sau hắn đi ra dẫn hai người vào bên trong quan tổng đã chờ sẵn đó là một người tầm gần 40 tuổi mặt vuông cằm bạnh lông mày lưỡi mát ra dáng con nhà võ Lã Nghị Trung thấy thế, vội chấp tay cúi đầu nói Dạ bẩm đại nhân, chúng thợ dần có việc muốn tấu trình, mong đại nhân giúp cho Ờ, không phải cách ráo, bản hoàng với chỗ chàng người trước đây đó cũng có mối giàu tình Nên không cần phải e ngại, có gì cứ trình bày cho ta xem Nếu giúp được, bản hoàng sẽ không đề hà Bây giờ Lã Nghị Trung mới tự tốn tấu trình về kế hoạch của cả hai Tân tỉnh vừa lúc ấy cũng rút ra bản danh sách luận tội hoàng đế ung chính và bẻ lũ quan lại nhà mãn thành. Tái mặt khi thấy bản danh sách, nhưng là người tâm cơ và giảo hoạt, nên nhặt chung Kỳ liền thay đổi sắc mặt, ra chịu ưng ý. Đoạn ghé tay hai người mà nói. Hai người gặp bản quan là sáng suốt đấy. Chỉ cần tin này mà để lộ ra ngoài, thì chả mấy đầu của các người đã lìa khỏi cổ. ngắm thấy hai người tuổi còn trẻ mà tràn đầy nghĩa khí yêu nước bản quan rất ủng hộ và được như vậy thì tốt quá đã có đại nhân đứng ra lo chu toàn thì việc lớn ắt thành chúng thọ dân xin đội ơn ngài ờ được rồi Việc này có để ta định liệu bây giờ các ngươi cứ ăn nghỉ tại đây rồi cùng ta lo việc lớn không phải ngại gì cả cứ coi như nhà của mình Cần gì á, cứ gọi gia nhân phục vụ. Nói xong, hắn liền hắn giọng vào trong. Hai người gia nhân không đúng đi đến. Nghe chủ nhân phân phó, chúng liền dẫn hai người vào trong dọn chỗ ăn chỗ ở, rồi lui ra ngoài. Lại nói nhạc chung kỳ khi cầm trong tay bản danh sách vạch tội, trong bụng đã thầm hoạch định một kế hoạch. Lão thầm nghĩ. <cười> bon mày to gan thật. Trung bày định tạo phản hả? Hãy đợi đây. Vốn là người xảo quyệt, bên ngoài rất gian ngoan, không bao giờ để lộ toan tính và chính kiến của mình, nên lão rất được lòng triều đình. Từ thời nhà Minh và giờ là nhà Thanh, lão đã có một mưu kế trong đầu mà hậu quả thì chẳng ai ngờ được. Ngay trong đêm, lão đã nói nhỏ với đám gia nhân thân tính bằng mọi giá. Phải giữ chân hai người kia Và dặn nếu họ có hỏi Thì bảo lão đang đi chiêu bộ quân sĩ Và tập hợp thêm các thế lực tinh cậy bên ngoài Để lo việc lớn Xong xuôi đầu đấy Lão cầm bản danh sách của Lã Nghị Trung Và Tăng Tỉnh lận ngay vào người Hối quân lính chuẩn bị một đoàn người ngựa Tức tốc theo lối đường tắt Đem công văn đến phủ Hồ Nam Rồi đích thân tiến vào cung bẩm báo Chỉ tội cho hai kẻ kia Không hề biết tính mạng mình Đăng ngàn cân treo sợi tóc Và cả trăm người trong dòng họ Sắp bị lâm nguy Sau hai ngày đi đường Cuối cùng đám lính hầu Cũng hộ tống được quan tổng đốc Vào đến Kinh Thành Phải khó khăn lắm Lão mới được bọn thị vệ vào bẩm báo giúp Nhờ việc dúi cho chúng một món tiền Nên mới được gặp hoàng đế Để tấu trình Bởi tuy là quan tổng đốc nhưng muốn đích thân gặp hoàng thượng đâu phải dễ. Hơn nữa, nhạc chung kỳ lại là quan của triều đại trước, nên dù sao cũng vẫn có một điều gì đó cần phải lưu ý. Sau một hồi, hai tên thị vệ gươm giáo chỉnh tề mới đưa nhạc chung kỳ vào gặp hoàng đế. Bấy giờ, lão mới được chìm ngưỡng vị hoàng đế thanh triều gần đến thế này. Vội hất ống tay áo và quỳ xuống, đoạn lão cất giọng kính cẩn. Bấm hoàng thượng, hạ thần là nhạc chung kỳ, tổng đốc xuyên thiểm, xin được mạo mũi tấu trình lên hoàng thượng một việc hết sức cơ mật. Người nói là có việc cơ mật muốn tấu trình, vậy nói là việc gì? Mà bấm bao đi, tránh lập mất thời giờ của trẫm Vậy là lão lại cẩn thận lấy từ trong lưng áo ra bản tấu trình rồi dâng lên hoàng thượng, đón lấy bản danh sách. Ông chính lúc này nét mặt dần chuyển đổi từ tái xám sang đỏ bừng. Đoạn đập tay xuống long án, hét lên giận dữ. Đám dân đèn thật to gan. Muốn tạo phản hả? Ta đã ban cho cuộc sống thanh bình mà không muốn, lại thích làm giặc cỏ. Được lắm. Quân bay đâu? Nghe tiếng gọi của hoàng đế, đoàn quân thị vệ ngay lập tức có mặt. lão nhạc nhìn thấy gươm đao sáng loáng thì vô thức rung lên cầm cập vội cúi đầu sát đất ngay lập tức ông chính liền ra lệnh cho một đội quân dẫn đầu là một phó tướng lập tức đến phủ gia của nhạc trung kỳ Bây giờ là đúng giờ hợi ngày mùng 5 tháng 5 năm ông chính thứ bảy tại quê nhà bà lã đang yên giấc thì một cơn cuồng phong bất chợt nổi lên gió hú hét gầm gào, Như muốn cuốn bay những mái nhà. người dân đang ngủ ngon, bỗng thấy tiết trời như vậy thì hoảng lắm. tất cả đều hò nhau dậy lấy gậy lấy dây cột chằng chống nhà cửa. phía bên này bà lá chợt thấy bóng hai cha con ông lã hiện lên. lần này thân thể ông Tiều Tụy chỉ còn trơ ra những cẳng chân cẳng tay xương xẩu, dài ngoằng. ông và anh con cả lã bảo trung cứ tiến lại về phía bà. Mà nói giọng gấp gáp, Mà chạy ngay đi. Đưa tất cả mọi người trốn khỏi làng, nhanh lên. Đi ngay đi. Có việc gì mà ông bảo mẹ con tôi trốn khỏi làng. Ông ơi, ông đừng có làm tôi sợ. Nguy hiểm lắm rồi. Nhanh lên kéo không kịp. Đi ngay đi bà ơi. Nói được có vậy, ông chỉ tay ra cửa, nước mắt trào ra. Bảo Trung cũng quỳ mọp xuống, vái lại bà, nói trong nước mắt. Con bất hiếu, ra đi quá sớm, không bảo vệ được mẹ và các em. Mẹ nghe cha đi, đưa các em và bảo họ hàng mình trốn đi. Sắp có đầu rơi máu chảy rồi. Loãng một cái, thân ảnh hai cha con đã hòa vào bóng đêm mịt mù. Ngoài kia gió vẫn thét gào. bầu trời nhằn dịch những tia sấm sét như xé nát thinh không bà lá giật mình hoảng hốt tự hỏi tại sao mình lại có thể mơ một giấc mơ hải hùng như vậy nghĩ mình mệt mỏi mấy ngày nay nên có thể gặp ác mộng nhưng cứ ngẫm lại lời nói của chồng con bà cảm thấy lo lắng chỉ mong cho trời mau sáng để sang nhà bác trưởng họ hỏi xem như thế nào ấy vậy mà bà không thể ngủ tiếp được nữa cứ thế trằn trọc thức luôn cho đến sáng. Sáng hôm sau, bà Lã đã tất tuổi chạy sang nhà ông trưởng họ, rồi kể hết mọi sự tình trong giấc mơ cho ông lão tấn nghe. Nhưng khi nghe xong, ông chỉ khẽ cười rồi từ tốn đáp: <cười> "Bà lại thần hồn nát thần tinh rồi, làng ta lâu nay á, có chưa chấp tội phạm hay phán loạn gì đâu." Mà lo đầu rơi máu chảy chứ Không sao đâu Bà cứ yên tâm về đi Thấy ông lã tấn nói vậy Bà lã bây giờ mới yên tâm ra về Nhưng trong bụng lại cầu mong Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi vả lại Ông lã và Bảo Trung hiện về Cũng chỉ nói vô vơ mấy câu Chứ không nói rõ cớ sự Thì có thể ông lo cho vợ con quá Mà sinh ra tưởng tượng Mấy hôm sau, người ta thấy hai vị quan lớn do Hoàng đế phái tới Tứ Xuyên. Đoàn người đi đến đâu, tiếng vó ngựa khô vang làm gió bay mịt mù tới đó. Đám bình lính được Hoàng đế phái đi, đã bắt đầu tiến đến phủ gia nhà quan tổng đốc Nhạc Trung Kỳ. Bên trong nhà, Lã Nghị Trung và Tăng Tĩnh vẫn say mê đàm đạo bàn việc đại sự, mà không hề mảy may hay biết, đại nạn sắp buông xuống đầu mình. Vừa ngước đầu lên Họ lã đã nghe hàng loạt tiếng bước chân tiến vào phủ Chưa kịp phản ứng gì Thì đã thấy mấy người rầm rập tiến vào khống chế tăng tỉnh Rồi ba người nữa ập vào Lã Bảo Trung chỉ kịp ú ớ Hai tay đã bị bẻ quạt ra đằng sau Rồi trói gô lại Hai người ra sức hoảng hốt Vì chưa biết việc gì giáng xuống đầu mình Họ la hét kêu oan Nhưng vô vọng Vừa lúc đó đã thấy một mệnh quan triều đình và tổng đốc nhạc chung kỳ bước vào hai người mới hoảng hốt nhận ra có điều gì khuất tất ở đây cả hai hốt hoảng cất giọng vang lên cầu cứu và mong đại nhân soi xét chúng tội dần không làm gì nên tội sao lại trói chúng con thế này lão chúng bay còn to miệng được sao tội phản nghịch là tội lớn nhất mà chúng bay còn làm được như vậy Thì chối cãi cái gì Có mệnh quan triều đình ở đây Chúng mày không chối được đâu Viên quan triều đình đưa tay vuốt mấy cổng râu trê Rồi hất hàm nói Hai thằng dân đen này to gan Dám lập mưu tạo phản hả Lính đầu Giải chúng đi Được lệnh của hai vị quan khâm sai Đám lính liền dẫn giải ngay Hai kẻ được cho là phản nghịch lên đường đến Hồ Nam Tại đây họ bị giam giữ Trong một phòng giam đặc biệt Luôn có người canh gác cẩn mật Đã bị nhốt ở đây rồi Thì đừng mong trốn thoát Một con kiến cũng chẳng chui lọt Chứ đừng nói con người Khi đã ngồi trong nhà lao Hai người mới biết Mình đã bị lừa Thì đã muộn Thì ra để che mắt họ Quan tổng đốc đã vợ như đồng tình với chúng Một mặt động viên kích lệ Nhưng trong bụng lại ngấm ngầm toàn tính Một kế hoạch khác Mấy ngày nay Cả hai luôn bị nọc ra tra tấn đến thừa sống thiếu chết Họ lã quyết không khai Nhưng tăng tỉnh thân là học trò Chẳng bao giờ phải động đến Cái cây hay ngọn cỏ Thì làm sao mà chịu được đòn roi Chẳng mấy chốc đã không chịu được Mà cung khai tất cả Mệnh quan triều đình khi ấy Rất tức giận Bèn lập cáo trạng tâu lên vua Ông Chính đọc xong cáo trạng liền nổi trận lôi đình Sai điều tra lại toàn bộ các tác phẩm Của lã lưu lương Thì thấy những tư tưởng phản loạn trong ấy Tức thì hoàng đế ông Chính Bắt đầu ban ra một bản án Mà ai nấy chỉ nghe cũng đã rụng rời tay chân Trù di thập tộc Toàn bộ dòng họ lã Và những người có liên quan Cần mưa máu gió tanh bây giờ Mới chính thức được khai màng Cả một đội quân được phái về quê cô Lã Lưu Lương Bây giờ bà Lã vẫn không hề hay biết Cả họ hàng thân tộc Đều không lường được tai họa Từ trên trời sắp dán xuống đầu mình Lã Nghị Trung bị bắt giam Và nhốt trong ngục Bà cũng không biết Cứ tưởng còn đi ngầu dù với tăng tĩnh, Vì thi thoảng Hai người cũng hay đi đây đi đó bàn việc học hành thế sự Lúc đó là vào ngày 15 tháng 5 Năm ung chính thứ bảy án văn tự được mở. Giữa trưa hôm ấy, đang lúi húi làm việc ngoài khuôn viên. Bà lã chợt thấy tiếng đập cổng đình thình, rồi mấy người đạp cửa xong vào, giáo mát đầy mình, chỉ nhìn thôi đã kinh hồn bạc vía. Chưa kịp hỏi ra cớ sự, thì đã thấy hai tên lao đến, trói gô bà lại. Số người khác bắt đầu sụt xảo khắp trang viên. trai gái trẻ già trong gia quyến, đều bị bắt trói. tiếng than khóc bật lên làm náo loạn cả một vùng. lúc bấy giờ dễ có đến gần trăm tên lính được lệnh đi lùng sục khắp làng, hễ ai mang họ lã đều bị bắt hết. tất cả lần lượt được giải ra đình. khi đó lệnh ban ra mọi người mới té ngửa. thì ra họ đều bị liên lụy bởi những trang văn tự khi xưa của lã lưu lương, người đã nằm sâu dưới ba tấc đất mấy năm rồi. Vậy mà nay họ lại phải chịu liên lụy từ cái bản án văn tự ngục hẩm hiu cay đắng này. Khi bản cáo trạng từ nhà vua được đọc lên, với tội danh phản nghịch của Lã Lưu Lương và con trai Lã Nghị Trung cùng học trò tăng tỉnh, thì cái án được vua dán xuống là tru di thập tộc nhà họ Lã, khiến ai đấy đều tim loạn chân rung, sụp cả xuống. Đàn ông trong dòng họ lã tuổi từ 16 trở lên Đều chịu án bêu đầu xử tử tại chỗ Nhất quyết không tha Cả vùng quê nhanh chóng nhóm một màu tan tốc thê lương Đao phủ cứ xếp những phạm nhân thành hàng Rồi khai đao không thương tiếc Những cái đầu rụng xuống Máu phùng ra tứ phía Dân trong vùng được lệnh Phải tập trung ra đình Để chứng kiến quan xử tội Mà lấy đó làm gương Gần trăm mạng người bị chặt đầu tại chỗ Những tiếng khóc ai oán thống khổ cứ thấy vang lên như một bản nhạc cầu hồn. Không ai dám đứng ra vàng xin cho họ vì sợ bị liên đới. Hàng loạt những cái đầu bị đem bêu khắp chợ và những nơi đông người. Tất cả đều được treo trên những cái cọc tre dài nhọn. Trên khuôn mặt họ khi chết vẫn còn thẳng thốt, mắt mở trừng trừng, mồm miệng há hốc. Vị quan đã ra lệnh không cho phép một ai được lấy thi thể về mai táng nên những cái thay không đầu được đám binh lính quăng hết vào những chiếc xe cải tiến rồi đào vội mấy cái hố chôn tập thể Mà vứt cả xuống đó tiếng khóc rền rĩ nỉ non cứ thế vang vọng nó kéo dài lên tận trời xanh chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ toàn bộ trai đinh của dòng họ lã đều bị xử tử nhưng như vậy đâu phải là hết tăng tỉnh vì muốn bảo toàn mạng sống thì có bao nhiêu khai hết bấy nhiêu Hắn còn khai ra toàn bộ số học trò đã từng học thầy Lã, nên chẳng cần biết những người đó có truyền bá tư tưởng phản loạn hay không. Miễn là học trò của Lã Lưu Lương thì đều bị giải đến. Một số bị chặt đầu, số còn lại bị lưu đầy đi làm cu ly khổ sai hoặc chịu nhục hình tàn bạo và phạt tù chung thân. Nỗi oan thấu trời và lòng người kinh hãi Đây thực sự là một cuộc tàn sát thanh trừng đẫm máu. của hoàng đế nhà thanh khiến người người vẫn uất nhưng không có một ai dám lên tiếng giải oan cho họ học trò của ông là nghiêm hồng quỳ tuy đã chết nhưng họ hàng cũng bị liên lụy toàn bộ đàn bà con gái và trẻ em của nhà họ nghiêm và họ tăng đều bị đem bán vào các phủ quan để làm nô tỳ người ở cho các gia trang riêng nhà họ lã thì cứ trai gái trẻ già tổng cộng mười đời giết sạch không tha Phía xa xa có một đôi mắt ánh lên những tia căm hờn nhìn về phía đám quan lại binh lính đang hành hình những người vô tội. Đôi mắt đó đều dõi theo nhất cử nhất động của đám người kia. Lão quan mệnh phụ triều định đang ngồi trên đài cao quan sát bốn phía. Khi số người bị xử trảm, biểu đầu đã hết. Lão mới ném tấm kim bài xuống chỗ mấy tên đau phủ rồi hét lên một tràng khiến ai nấy có mặt đều kinh hồn tán đởm rụng rời tay chân. tội nặng nhất là thầy đồ họ lã cho dù nó có chết trăm ngàn lần cũng không hết tội ra nghĩa địa đào xác nó lên cho ta Hãy cho con nhà nó phải bị khai quan lục thi ngay lập tức nghe vậy bà lã hoảng quá mặc dù đang bị trói vẫn cố bò lết đến gần quan lớn mà lạy lục nước mắt nhét nhòe ướt đẫm khuôn mặt đau khổ còn lại quan lớn mong đại nhân đèn trời soi xét tha cho chồng tháo dân. Ông ấy đã chết mấy năm nay rồi, xin ngài rộng lộng thương, để cho mồ yên mã đẹp, con cắn rơm cắn cỏ cậu xin ngài. Lôi con tiện nhân đẩy ra, không nói năng nhiều lời. Đứa nào chống đối, chém chết không tha. Vậy là cho dù lá lưu lương mồ đã xanh cỏ từ lâu, nhưng vì thảm án này, mà vẫn bị buộc mộ, Mở quan tài băm xác. Khi chiếc quan tài được bật ra thi thể ông chỉ còn là một bộ xương Những tên lính theo lệnh Hất tất cả đống xương lên Rồi tiến hành băm xác. Vẫn còn chưa hả giận Tên quan triều đình còn ra lệnh cho chúng Đưa những khúc xương chưa được chặt nhỏ Cho tiếp vào cối đá lớn mà giả ra Sau đó tất cả đều bị đem đổ xuống sông Học trò của ông là Nghiêm Hồng Quỳ lúc này đã chết, cũng chịu chung số phận. Người con trai cả là Lã Bảo Trung, cũng bị mở quan tài băm xác. Vậy là đến khi chết đi, thân xác đã nằm sâu ba tất đất, họ vẫn bị xâm hại nặng nề, bị hành hình và chết thêm lần nữa. Tưởng như thế là đã xong, nhưng chưa hết. Hai lão quan khâm sai lại tiếp tục đưa ra tờ chiếu chỉ, đọc to giữa đám đông. Tờ chiếu có đoạn, đàn ông trong nhà họ Nghiêm, từ 16 tuổi trở lên, cũng bị bêu đầu chỉ vì cái tội Nghiêm Hồng Quỳ là học trò của thầy Lã. Đệ tử của Nghiêm Hồng Quỳ là Thẩm Tại Khoan, cũng bị vu cho cái tội truyền bá tư tưởng phản nghịch cùng thầy, thì bị tội lăng trị rất đau đớn. Nhiều người không dám mở mắt ra nhìn, khi Thẩm Tại Khoan được dẫn giải và bị trói gô lại trước cọc lớn, Họ rúm vào nhau mỗi khi nghe tiếng thét của họ thẩm vang lên Mỗi lần bị tùng xéo Anh ta lại gào lên đau đớn Còn gì đau hơn khi từng miếng thịt trên thân thể bị lóc ra Máu cứ thế chảy thành dòng Những con chó đói ăn dữ tợn bên ngoài Được dịp cắn ăn ẩn để sâu xé những miếng thịt Cứ thế anh ta phải chứng kiến cái chết đau đớn thống khổ của mình Tiếng anh gào lên mong được chết nhanh hơn Để không phải chịu nhục hình tàn khốc song những tên máu lạnh đâu để anh yên chúng cứ lần lượt lóc từng thớ thịt tung ra xung quanh cho bầy chó chậm rãi thản nhiên mặc cho tiếng kêu của anh cứ hét lên một cách tuyệt vọng tiếng kêu như cứ vào da thịt những người còn sống vợ con anh đã xỉu ngay tại chỗ khi chứng kiến cảnh chồng bị sự trảm mang rợ như vậy nhà họ lạ giờ đây không còn một móng những ngôi nhà của các gia đình trong họ Giờ lạnh lẽo tan hoang Thảm án xảy ra Đã giết chết 123 mạng người Khiến cho bách tính muôn dân Đều kinh hồn bạc vía Oán giận ngút trời Bây giờ đi đến đâu Cũng thấy mùi mưa máu gió tanh Một vùng quê tan hoang nhóm màu tan tóc quang cảnh tiêu điều phủ kín cả một vùng rộng lớn Ở phía đầu làng trong ngôi nhà nhỏ, một cô bé 14 tuổi đang sợ hãi co ro nép mình vào người đàn ông. Cô bé ấy không ai khác, chính là Lã Tứ Nương. Con thứ tư cô Lã Nghị Trung, gọi Lã Lưu Lương là ông nội. Khi quan Quân đi lùng bắt con cháu và thân nhân nhà họ Lã, thì cô bé đang ngồi chơi với bạn trong một gia đình phía đầu làng. May mắn nhờ có người hàng xóm tốt bụng mà cô đã thoát chết trong gan tất. Vẫn còn kinh hoàng vì cuộc tắm máu vừa xảy ra. Mã Hiểu Khôi đành ăn ủi động viên cô bé, dặn cô tuyệt đối không được ra ngoài, không được để cho bất kỳ người nào thấy được. Cô bé mếu máu khóc. Bác ơi, cho cháu về nhà. Cha mẹ cháu đâu? Bà nội cháu đang chợ cơm ở nhà đó. Xúc động về lời nói ngây thơ của trẻ con, ông đành phải nói thật. Con phải ở lại đây với gia đình bác Giờ mà về nhà Họ giết con mất Con chỉ cần ló mặt ra khỏi cửa Là có người giả linh quan ngay Nghe lời bác ở đây Rồi bác tính cho Tâm hồn ngây thơ trong sáng Của cô bé 14 tuổi Chưa thể hiểu được những âm mưu hiểm ác ở đời Nhưng có lẽ giác quan cũng mách bảo Nên cô biết có việc gì đó nguy hiểm Đang xảy ra với gia đình mình Về phía họ Mã, ông là một người rất tốt. Con gái út của ông cũng là cùng tuổi với Lã Tứ Nương, nên hai đứa chơi với nhau rất thân. Vợ chồng ông quý cô bé này bởi bản tính thông minh lanh lợi và rất lễ phép. Bây giờ thấy tình cảnh của gia đình họ Lã như vậy, ông không thể làm ngơ thấy chết mà không cứu. Biết là sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu để người ngoài biết được. Nhưng không thể để cho giọt máu duy nhất của nhà họ mất mạng được Ông bàn với bà Bà này Tôi định gửi con bé lã tứ nương cho thầy chu công Bà thấy sao? Đúng rồi Ông phải gửi con bé đi thôi Để nó ở đây ngày nào Cả nhà chúng ta còn gặp nguy hiểm ngày đó Mà tính mạng tứ nương Cũng không được đảm bảo đâu Ngày sau đó Ông Mã đã bí mật đưa cô bé nhà họ Lã đi ngay trong đêm Hai bác cháu phải đi mất một ngày Mới đến được nơi ở của thầy nọ Từ đây cuộc đời Lã Tứ Nương bắt đầu bước sang một trang mới Thảm kịch xảy ra Khiến số phận oan khuất của những người vô tội Bỗng dưng bị vướng vào họa diệt thân Nhưng đằng sau những cái chết đó Lại xảy ra những sự việc vô cùng quỷ dị Gần hai chục tên đầu sỏ Đứng đầu là hai tên mệnh quan triều đình Và tổng đốc nhạc chung kỳ Cùng bọn thực thi thảm án Thời gian đó đều lần lượt gặp Những cái chết vô cùng kinh khủng Và kỳ lạ Đầu tiên phải kể đến tên quan Cai Ngục Lục Thi Sau khi vụ án xảy ra được mấy tháng Trong lúc đi uống rượu Với mấy tên Sai Nha về Chân Nam đã chân chiêu Hắn vừa đi vừa hát Bỗng đầu trước mắt chợt hiện lên Vô vạn thân ảnh Một đoàn người cục đầu cứ thi nhau bô lấy, vây hắn vào giữa Hoảng quá Hắn tè cả ra quần mà hét lên kêu cứu Chân tay rụng trời Nhưng những thân ảnh đó đâu để cho hắn thoát Chúng cứ siết dần xiết dần Rồi mỗi người một chân một tay Xông vào sâu xé Chỉ nghe soạt một tiếng Cả thân thể béo múc của tên cai ngục Giờ đã bị xé toạt ra thành trăm mảnh Chân tay mỗi cái mỗi nơi Lục phủ ngũ tạng sổ ra bê bết Máu mè vương vãi Nhìn thật kinh tởm. Hắn chết mà khuôn mặt vẫn còn đầy nét kinh hãi, Với cái miệng há hốc Đôi mắt mở ra trừng trừng Sau khi trừng trị tên cai ngục ác ôn Những thân ảnh lại từ từ tan biến Trong màn đêm u tịch Thoảng đầu đầy tiếng cú rút nghe rợn người Ánh trăng ma mị chiếu rọi xuống, soi rõ những thân cây chuối sừng sững như những người khổng lồ, càng làm cho quang cảnh nhóm màu quỷ dị. Sáng ra, người làng bị đánh thức bởi tiếng chó cắn nhau trong rang. Chúng cứ kêu lên ăn ẩn, dự đàn cấu xé nhau. Một vài người chạy ra xua đám chó, thì tá hỏa khi thấy cái thứ đang nằm trình hình ở giữa đường, đang bị đàn chó thi nhau sâu xé một cái xác người. Hay nói đúng hơn, đó là những phần không toàn vẹn của một thi thể. Họ á khẩu và thức kinh hòa nhau chạy tán loạn. Sự việc chỉ được vãn hồi khi có mặt quan sở tại. Lúc cái xác được kiểm tra, mới biết đó là quan cây ngục lục thi. Thi thể cũng nhanh chóng được người nhà đến nhận về an tán. Dù sao, hắn cũng chỉ là một tên cây ngục, nên cái chết có kinh khủng hay kỳ lạ cỡ nào. Thì cũng tạm để đấy Chờ quan sát Thế mới biết mạng người rẽ rúng thật Ở một ngôi làng phía bắc Tỉnh Thiểm Tây Heo hút trong núi Có đôi vợ chồng đã luống tuổi Người chồng khoảng ngoài 50 dáng người tầm thước Đôi mắt tinh anh Người vợ cũng tầm tuổi đó Bà có dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn Và khuôn mặt phúc hậu Ngoài ra trong nhà còn có một cô cháu gái tuổi chừng 14-15. Hàng ngày vẫn đảm nhiệm công việc bếp nút vườn tược và chăm sóc bầy chó cùng với ông bà. Quan sát kỹ thì thấy cô bé có vẻ mặt trầm tư ít nói, chứ không lý lắc như những cô bé cùng trang lứa. Ông đang ngồi quan sát con chó cái nằm ổ. Trong nhà được nuôi rất nhiều chó. Mới nhìn thì tưởng đây là một trại nuôi chó, đủ các loại, nhưng nhiều nhất Là giống chó mực Vì loài này rất khôn và có linh tính Kế đến là một bầy chó lông trắng Con chó mẹ đang nằm ổ Cũng là một con chó trắng Ông đang hồi hộp theo dõi Và đích thân chăm sóc cho cô ả lúc lâm bồn Một Hai Ba Bảy Rồi tám con chó đã chui ra khỏi bụng mẹ Ông thầm khấn cho điều ước nguyện thành công Và cuối cùng giây phút mong chờ cũng đến. Con chó thứ chín ra khỏi bụng mẹ. Ông xém kêu thét lên vì vui mừng. Chính con Bạch Khuyển. Đúng là chính con. Vậy là ông đã có thể thực hiện được ý định của mình. Thời gian đầu ông chăm sóc chúng rất cẩn thận. Chính con chó con lớn rất nhanh. Mấy tháng sau chúng đã trở thành một bầy chó nhìn rất đẹp. Đợi cho chúng đủ 6 tháng tuổi. vào đúng đêm trăng rằm, ông bắt đầu nhốt chúng vào chung một chuồng, chỉ cho ăn rất ít, dần dần là không cho ăn. Hàng ngày ông đều ra thăm chuồng để xem động tĩnh. Cuối cùng vì không có thức ăn và bản năng sinh tồn khiến chúng lần lượt cắn xé lẫn nhau. Những con yếu không tự vệ được đều phải chết trước sức mạnh của đồng loại. Chung quy chúng cũng chỉ là loài vật không hề có tri giác như con người. Nên không có ý niệm về tình anh em ruột thịt Cho đến một hôm Ông ra thăm chuồng Thì chỉ còn lại một con chó duy nhất còn sống Nhìn nó rất hung dữ Với đôi mắt sáng rực của loại sói Thân hình cao lớn oai vệ Ngước lên nhìn ông Nhiều muốn bày tỏ sự trung thành Lúc này ông mới tháo cửa chuồng Để nó ra Cho nó ăn uống đầy đủ Và vui vẻ hài lòng Vì thuật dưỡng ngao của mình đã thành công Bây giờ mới là bước tiếp theo. Ngày hôm sau, ông ăn vận theo lối thợ săn và xách theo cái tai nải. Cứ như vậy, một người một chó tiến bước đến xuyên thiểm, nơi cách đó ít lâu đã từng xảy ra một thảm án kinh thiên động địa chấn động Giang Sơn. Ông cứ đi như vậy thì gặp gì ăn đó, con chó cũng rất biết ý chủ nên không đòi hỏi gì cả. Nó cứ đi phía sau như có ý bảo vệ ông. Cho đến khi ông dừng chân tại một trấn nhỏ. Bây giờ trời cũng chẳng vạn tối. Đến một đạo quán, ông dừng chân để thuê một căn phòng nhỏ. Một người con trai trạc 17-18 tuổi xách đèn lồng đi ra hỏi. Dạ chào ông, chẳng hay ông muốn thuê trọ? Đúng rồi, tôi muốn tìm một căn phòng nhỏ yên tĩnh có được không? Nhìn thấy con chó, cậu trai e ngại chưa trả lời. Ông thấy thế hiểu ý, quay sang con chó mà nói. Cậu cứ yên tâm, hãy vào bấm với chủ trọ là tôi chỉ có một mình với con chó. Nhưng tôi xin trả tiền đầy đủ, tiền phòng của cả hai người. Con chó này nó rất hiền, nó cũng không gây ra phiền phức gì đâu. Cậu kia đi vào, lát sau ra và ngỏ ý bảo ông vào nhận phòng. Đạo quán này rất gần với trang viên của quan tổng đốc Nhạc Trung Kỳ. Lại nói đến Tổng đốc họ Nhạc, từ khi có công vạch tội bọn lã lưu lương và những kẻ cùng lập mưu lầm phản, thì tên tuổi lão cũng từ đó vang danh thiên hạ. Cứ hệ thấy lão đi đến đâu từ xa, người ta đã giạc ra cả mà tránh xa. Họ sợ chả may bị ngài Tổng đốc nhắm vào thì chỉ có nước đầu rơi máu chảy, tan xương nát thịt như chơi. Cả cái trấn này bây giờ đều sợ oai ngài như sợ cọp. Đến ngay cả những con chó cũng sợ oai ngài. Thấy bóng của ngài chúng đã cụp đuôi chuồng thẳng. Bên ngoài thì sợ, nhưng trong bụng thì họ căm lắm. Bởi ai chả biết, vì ngài mà làm cho cả hai họ phải tán thay hơn trăm mạng. Đêm hôm đó trong trang viên của quan tổng đốc lại xảy ra quỷ sự. Vào đúng giờ tí canh ba, khi cả vương phủ đang chìm trong giấc ngủ say nồng, thì từ phía nhà dưới nơi dành cho mấy thằng lính hầu xuất hiện một con chó trắng con bạch khuyển này cứ thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma đôi mắt của nó đỏ rực xuyên vào màn đêm như hai cục than hồng nó đi khắp trang viên nhưng không hề gây ra một tiếng động gót lướt nhẹ như nhung đến phòng ngủ của ngài tổng đốc họ nhạc nó vút một cái đã án ngữ trước cửa phòng chẳng hiểu sao lão tổng đốc lại bỗng dừng mở choạng mắt, tay của ngài quơ quơ lên không trung, đôi mắt mở to đối diện với hai đốm lửa ở bầu cửa sổ. Hai đốm lửa ấy có như ma trời nhảy múa trước mặt lão. Như người mộng du, lão mở cửa đi theo hai cái đốm ấy. Hai đốm lửa lần tinh cứ thoát ẩn thoát hiện trước mặt. Lão cứ bước thấp bước cao theo nó mà không hề hay biết đôi chân. Đã đưa lão đến đúng cái pháp trường Nơi đã xử tử đám người họ lã trước đây Đến lúc này lão mới hốc hoảng nhìn rõ Hai cái đống lửa chập chờn ấy Không khác gì Mà đó chính là đôi mắt Của một con chó trắng khổng lồ Có lẽ chưa bao giờ lão nhìn thấy Con chó nào to lớn mà dữ tợn như vậy Đến chạy đi Nhưng đôi chân như không tuân theo ý chủ Nó cứ đứng im một chỗ không nhúc nhích Bỗng con chó lao đến phía lão bằng cả một sức mạnh như vũ bảo Khiến lão đổ ập Trước khi thiếp đi Lão chỉ nghe thấy một tiếng huyết dài Tức thì con chó chưa kịp táp lấy cổ lão Thì lại bỗng biến đi đâu mất Khi lão tỉnh dậy Thì đã thấy xung quanh mình dân chúng bù quanh định thần nhìn xuống Lão thấy quần áo mình tơ tớp rách toạt Trên đó vẫn còn in hình Những dấu chân chó lẫn bụng đất lắm lem Lão thấy thế thì trong đầu bất giác Nhớ lại hình ảnh con chó khổng lồ đêm qua Mà không khỏi kinh hãi Bọn dân đen khi thấy lão đã tỉnh Đều lùi hết cả ra Một đám lính ở đâu cũng kịp ùa đến Sự việc quỷ dị bây giờ mới thật sự bắt đầu Khi chúng đưa được lão tổng đốc họ nhạc về vương phủ Thì cả tổng đã nhốn nháo cả lên bởi mấy tên gia nhân đang lấm la lấm lét nhìn về phía khoảng sân trước nhạc gia mà chỉ trỏ nhìn thấy bóng quan tổng Chúc mừng quá chạy lại phía lão giọng lấp bắp không ra hơi bẩm đại nhân ngoài sân ngoài, ngoài sân có những dấu chân lạ lắm mời đại nhân ra xem mà lão tổng đốc nghe vậy thì tức tốc chạy vào nhưng vừa vào tới sân lão đã kinh hãi thốt lên bởi đập vào mắt lão là rất nhiều dấu chân chó những dấu chân màu máu hằn rõ xuống nền gạch cho đến tận phòng ngủ của lão thì mất hút chưa hết trên tường hai chữ đền mạng vẫn còn đang rỉ máu hiện lên rõ một một cái nào cái nào Thô gan dám đột nhập vào phòng của ta mà viết lên mấy chữ sầm ngôn này muốn chết sao quát ánh mắt về phía mấy tên gia nhân mặt mũi lúc này Cũng đang cắt không còn giọt máu Chúng cũng thức kinh hồn vía Khi phát hiện dị tượng này Bởi có tên nào dám cả gan Vào phòng ngủ của nhạc gia Để làm ra những chuyện quỷ dị như thế Tối đó nhà quan tổng đốc Lại được phái thêm một toán lính đến canh phòng cẩn mật Lệnh quan ban ra Chỉ cần có kẻ nào mạo phạm đột nhập nhạc gia Thì chém chết ngay lập tức Tội đầu quan chịu. Ấy vậy mà cái sự lạ đó Lại một lần nữa xảy ra Lần này đám lính cả trong lẫn ngoài Đều không kịp trở tay Chuyện là nửa đêm hôm ấy Cả nhạc phủ đang say giấc nồng Thì ở dãy nhà dài Nơi mấy thằng lính lệ đang ngủ Chợt thấp thoáng Một con chó trắng hiện ra Bóng nó lừng lửng đổ dài xuống khoảng sân rộng Dưới ánh trang bàn bạc Con chó chợt tru lên một hồi dài nghe thê lương Thống thiết. bỗng cánh cửa bật mở, con bạch khuyển lừ lừ tiến vào bên trong. Cả thấy bốn thằng lính đang nằm thẳng cẳng ngủ say như chết. Có thằng nào ngáy pho phô, nước giải nhiễu ra cả hai bên mép. Một thằng đang ngủ chợt cựa mình mà mở choàng mắt. Nó chợt thét lên khi thấy trước mặt một con chó rất lớn màu trắng đang nhe nhanh trợn mắt dòm về phía mình. Cái lưỡi dài ngoằn thè ra trong dữ tợn Thằng này định đưa tay lên Vớ lấy cái gậy ở đầu giường Thì con chó đã nhanh như cắt Phóc một cái lao đến Những cái răng lợm chởm nhọn hoắt của nó Cứ thế tớp lên mặt lên cổ thằng đó mà cắn Thằng lính lệ gào lên thảm thiết kêu cứu Nhưng mấy thằng bên cạnh vẫn tịnh Không nhúc nhích Chỉ một loán Mặt mũi thằng này đã bê bết máu Mặt mũi nhễu đầy máu Và dấu răng chó Chưa hết Con chó chuối cái mũi Rồi đưa cả hàm răng sắt nhọn vào bụng thằng này Mà lôi tuột ra Cả mớ tim gan phèo phổi bụng nhùng Theo đó sổ ra cả nền nhà Lúc này ba thằng còn lại Mới choàng tỉnh Bọn chúng đều á khẩu Khi thấy sự việc bày ra trước mắt Chưa kịp định thần Thì con chó ngao đã lao ập đến Những cái răng nhọn hoắt Lại táp liên tục vào người mấy thằng kia Tiếng kêu cứu vang động khắp nhạc phủ nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy chẳng mấy chốc cả đám chỉ còn là những cái xác không hồn với xương thịt bầy nhầy đầy gớm giết Bày ra khắp gian phòng lúc này con bạch ngao đã vút một cái biến mất vào màn đêm bất chợt một cơn mưa ầm ầm rút xuống xen lẫn tiếng mưa rơi là tiếng sấm chớp đi đùng như chứng kiến một màn mưa gió máu tanh một khởi đầu Có chuỗi ngày kinh hoàng mà phủ tổng đốc sẽ phải đón nhận Sáng hôm sau, đám lính tuần gác đêm trở về phòng Thì lúc này sự việc kinh hoàng mới được phát hiện Những tiếng rú hoảng hốt cất lên làm náo loạn cả tư dinh Lão tổng đốc liền chạy theo đám lính xuống dãy nhà dưới Thì thảm cảnh bày ra, khiến lão rụng rời Lão lấp bắp không thành tiếng Quay ra quát hỏi bẩn lính tuần Nhưng chúng đều cho biết Rằng đêm qua tất cả đều canh gác nghiêm ngặt Từ trong ra ngoài Tuyệt không có ai xâm nhập Đến lúc này Mọi người mới nhìn kỹ và sợ hãi Nghĩ rằng mấy thằng kia không phải do người giết Bởi trên mặt mũi Thân thể chúng đều đầy rẫy những vết răng chó Nhưng con chó nào mà làm được việc này Và vì sao Nó có thể tấn công cả đám Mà không ai kịp trở tay Cả phụ gia đều không ai nghe tiếng kêu cứu Vậy rốt cuộc Có tất cả mấy con và chúng vào bằng đường nào mà không bị phát hiện. Một điều đáng lưu ý là cả bốn thằng bị giết đều ở trong đội quân tham gia vụ thảm án văn tử chấn động hôm nào. Lúc này trong căn phòng trọ nơi khách điếm, ông già nọ đang nâng niêu vút ve con chó cưng. Ông cúi xuống ghé vào tại nó những lời thị thầm. Con chó như hiểu ý chủ, ve vẫy cây đuôi, rồi mắt nhắm lại như đang ngủ. Còn ông, rồi mắt chợt lóe lên một tia nhìn sắc lạnh, miệng mím lại rồi bất giác nở ra một nụ cười. Sau khi bốn cái xác được đem đi, thì căn phòng cũng được quan tổng đốc cho gia nhân lau dọn sạch sẽ và tẩy uế cẩn thận. Từ hôm đó, nhà quan phủ không lúc nào được yên. Đám lính hầu tịnh không tên nào dám vào ngủ trong căn phòng đó, bởi chúng sợ... Nhỡ chả mây trong lúc ngủ say Lại bị tước đi mạng sống Với đám lính kia Thế là nghiệm nhiên căn phòng đó Đành phải đóng cửa bỏ hoang Cứ đềm đêm đám gia nhân Lại truyền tay nhau rằng Vào khoảng canh ba Họ lại thấy chập chờn bóng dáng một con chó trắng Với đôi mắt rực lửa Luồn lẫn quất quanh dãy nhà Có vài người bạo gan đốt đốt ra soi Thì lại chẳng thấy nó đâu nữa Bóng ma về con chó trắng Cứ ám ảnh họ khiến lời đồn trong gia phủ quan tổng đốc họ nhạc có quỷ ngày một lan rộng, làm cho nhạc già cơ đêm đến là nhớm một màu ma mị bí ẩn đến sợ người. Chưa hết, khi bốn tình lính kia được chôn cất màu yên mã đẹp, thì trong một đêm nọ, người ta lại nghe thấy tiếng hú hét rợn người. Nghe kỹ thì giống tiếng tru của loài sói, Kèm theo đó là tiếng những con chim lợn kêu lên en é, từ phía nghĩa địa, Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra Nhưng có thể đó lại là một điểm gỡ được báo trước Sẵn ra một chuyện kinh thiên động địa nữa lại xảy đến Bốn ngôi mộ của những tên lính lệ đã bị đào bới Trên mặt đất là bốn cái thầy đã bị gặm nham nhở đôi chỗ vẫn còn dính lại một ít thịt bầy nhầy nằm vương vãi. Bên dưới lỗ huyệt chỉ còn trơ ra bốn cái quan tài trống không sự việc lại một lần nữa được báo lên quan phủ sài nhà và lính lệ đều được điều động đến khu nghĩa địa mọi thứ bày ra trước mắt khiến cho ai nấy đều hồn phi vách tán trong thâm tâm ắt hẳn họ đều nghĩ đã có thế lực ma quỷ nào đó nhúng tay vào việc này chưa bao giờ phủ xuyên thiểm lại xảy ra những điều ma quái như vậy những nhà quanh vùng hết lo cho tính mạng của người sống lại lo lắng cho phần mộ của tổ tiên nhà mình nỗi ám ảnh về con chó trắng kỳ dị làm họ đứng ngồi không yên quan sở tại cũng đau đầu không kém kiểu này chắc phải cắt cử người canh nghĩa địa và theo dõi hành tung của con chó ma này may ra mới mong tìm được cách để tiêu diệt tận gốc mối hiểm họa mấy đêm nay lão tổng đốc lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những bóng ma chập chờn thoát ẩn thoát hiện trong giấc mơ Chào hoàng tổng đốc chẳng hay ngài có nhận ra tôi không hả hay bóng lọc triều định nhiều quá rồi làm ngài mờ mắt hả ai ai vậy là là ông sao Ô, ông chết rồi cơ mà l, l, lã lưu lương đúng người trước mặt ngài bây giờ chính là lã lưu lương Kẻ đã bị dính vào cái thảm án năm nào Ngài bỗng thấy cả thân mình lạnh buốt, Miệng cứng ngắt không nói nên lời Chẳng còn bộ dáng oai phong lẫm liệt Trước ba quân Mà giờ nhường chỗ cho một khuôn mặt rúng ró sợ hãi Trả lời ta đi Tại sao người lại bày mưu hãm hại cả gia tộc của ta Ta với người không thụ không oán Bản thân ta đã vùi thân dưới ba tất đất Mà ngươi Và đám hồn quân Vẫn không để ta yên Còn đào mộ cốt một má Bật hoàng tài lên băm sát Thì đúng là tội ác ngập trời Ngươi còn gì để nói không hả Không Cái này không phải lỗi của ta Người có hỏi thì hãy đi tìm hoàng thượng Ta chỉ làm theo lệnh hoàng thượng thôi Sáu ngồn, đến lúc này mà ngươi còn chối tội sao? Vì ngươi mà hơn trăm người phải chết quan ức. Còn tên đạo tặc ung chính kia, cũng sẽ có ngày phải đền tội trước ba tanh. Hãy chờ xem. Thân ảnh của ông lão cứ tiến lại gần, thì lão lại lùi ra xa. đến khi cả thân người đổ ập xuống đầu điếng thì bóng ma kia mới biến mất trước khi rời đi vẫn còn để lại tiếng cười ghê rợn như chuông đồng kèm theo những lời đe dọa sẩn tóc gáy người không thể trốn thoát được đâu ta chưa muốn lấy mạng người lúc này đâu ta sẽ lại về tìm người <cười> kêu liên tục bị tra tấn tinh thần. quan tổng đốc không thể ngủ yên, bởi liên tục gặp những điều kỳ quái. Hết hồn ma ông lã, lại đến cả trăm người như đội quân hùng hậu, đội mồ chui lên, vầy lấy lão. Giữa thanh thiên bạch nhật, thì kể cả hàng ngàn người, lão cũng không sợ, bởi lão đã nắm trong tay thiên binh vạn mã, bao kẻ phải phục tùng dưới trướng của mình, thì còn sợ gì. Nhưng đây là ban đêm, Với thế lực ma quỷ này Thì dù lão có được sủng ái thế nào Cũng không thể thoát được Cuối cùng lão cũng tìm ra một cách Phải gọi một tên gia nhân trung thành vào thư phòng Nhỏ to với nó một lúc Thằng này nghe quan nói Thì vân dạ gật gù liên hồi Rồi phóng ngay ra ngoài Chẳng biết nó đi đâu làm gì Nhưng đến tối mịt mới thấy về Theo sau là một người nhìn qua cũng biết Là thầy phù thủy Bởi lối ăn vẫn khác người Thân hình ốm o khô quắc, nhưng đôi mắt thì láo liên như cú vọ. Lão cũng khoảng tầm hơn 50 tuổi. Khi đứng trước quan tổng đốc, người này không hề tỏ ra sợ sệt, mà chỉ ngay vào ấn đường quan mà phán. Bấm đại nhân, ngài đang gặp tài ách rất lớn đó. Chỉ e đe dọa đến tính mạng. Chẳng hay xin hỏi, có đúng gần đây Gia phủ đã gặp phải điều gì gây gớm lắm phải không? bình thường nghe người nào ăn nói kiểu không để nang chắc quan đã cho lính đánh cho một trận rồi nhưng hôm nay trái với lẽ thường ngài gật gù chắp tay đi đi lại lại trong phòng ra chịu lung lắm lão ngẩng mặt lên và nói với người kia ra nói ông là thầy pháp giỏi nên có thể đoán kiết hùng bản quan cũng không giấu quả là gần đây trong phủ vốn xảy ra nhiều việc quỷ dị Ờ, sâu là. Mới chỉ nói đến đây, tên thầy Pháp kia đã vội cắt lời. Mới bước chân vào đến phủ lão, đã ngửi thấy cái mồi tử khí dây quanh rồi. Chắc hẳn nơi đây đó, mới xảy ra quả, đầu rơi máu chảy, Ít nhất có đến vài người bỏ mạng à. Đúng thế. Cách đây ít ngày trong dương phủ của ta, đã xảy ra nhiều việc ma quái, khiến cho mấy tên lính lệ chết thảm, mà chưa tìm ra kẻ thủ ác. Ờ, vậy cắm phiền đại nhân có thể cho lão đi coi thử một lượt được không? Sau khi được đích thân quan tổng đốc đưa đi xem dãy nhà, hôm xảy ra thảm cảnh. Lão cũng không quên kể lại cho tên thầy Pháp nghe về những giấc mơ quỷ dị của mình. Lúc này gã thầy Pháp đâm chiêu nói. Cái này là có người bên ngoài tác Pháp. Nhưng ta nghe đại nhân nói phát hiện thấy dấu chân chó nhóm máu nơi xảy ra quỷ sự có đúng không? Đúng vậy, không nhấn thế đó, ta còn thấy một con chó trắng rất nhiều lần trong giấc mơ nữa. À, không lẽ là nó? Ông bảo sao? Có cách nào giúp ta trừ cử được cái thứ đó không? Ờ, nếu ta không lầm đó, thì đại nhân đã gặp phải một thứ không nên động vào. Đó chính là ngao. Ta thuật này á, vốn rất khó luyện, vậy mà nó đã xuất hiện. chứng tỏ chủ nhân của nó đã có mối thâm thù đại hận rất lớn về đại nhân, nên mới dùng ngao để rửa hận. Lão Tổng đốc họ Nhạc bây giờ tái mặt nghĩ thầm. Chỉ có gia tộc và họ lã mới căm thù mình đến vậy. Nhưng chúng đã bị trù gì hết cả. Lính lệ cũng đã đi lùng sụt mọi ngõ ngách. Không còn kẻ nào sống sót thì làm sao có thể báo thù. Tuy không nói ra, nhưng ngài đã toát mộ hôi hụt. Bên ngoài có quá nhiều kẻ thù muốn lấy mạng mình, biết chúng là ai mà trừ khử. Nếu những gia đình kia có kẻ may mắn thoát chết trốn đi, thì chúng cũng thay tên đổi họ hết cả. ơi Vậy thì, ai là đai quả rồi. Cái thứ mà ngài gặp đó chính là loài bạch ngao. Loài này rất ít người luyện được. Nó luôn nghe theo sự sai khiến của chủ nhân, vậy có linh tính rất lớn à. Những con chó trắng thường xuất hiện vào những đêm tối trời, như là ma chó vậy. Đặc biệt vào những đêm trăng sáng, sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp bội, luôn thoát ẩn thoát hiện mà không có ai làm gì được. Ông hãy giúp ta đi, nếu diệt được nó, ông sẽ được thưởng công hậu hĩnh. Lại nói về cô bé họ lã kia. Sau khi được ông Mã bí mật đem gửi thầy Chu Công, thì cô bé cũng sớm thích nghi được với hoàn cảnh sống mới. Ngày ngày cô vẫn làm những việc lặt vặt trong nhà và được bà dạy cho nghề bốc thuốc. Đúng là trong cái họa lại có cái mây, chính thầy Chu Công sẽ là người thay đổi vận mệnh cuộc đời cô sau này. Mới chỉ 14 tuổi, nhưng Lã Tứ Nương sớm biểu hiện là một cô bé lanh lợi và thông minh hơn người. Tuy không được chứng kiến tận mắt quân lính sát hại cả gia tộc Nhưng khi được ông Mã kể lại Cô bé sợ hãi vô cùng Nhưng dần dà khi đến ở với ông bà họ chu Được ông bà phân tích Thì cô bắt đầu nuôi chí căm thù Bà lão thấy cô bé tuy nhỏ tuổi Mà có chí lớn Thì cảm động lắm Khẽ vuốt tóc cô Bà nhẹ nhàng nói Con cứ yên tâm đi Để từ từ ta sẽ nói ông truyền dạy gió nghệ Và cả những đạo thuật cho con Thù này Sẽ có ngày trả đủ Trong gian phòng trọ kia Ông lão vẫn đang vuốt ve con chó trắng Chợt đôi mắt ông tối sầm lại Đưa tay lên bấm đụng Ông khẽ nhích mép thì thầm <cười> người lại mời thầy pháp đến trừ khử còn chó cưng của ta sao không dễ như vậy đâu tạm thời ta chưa thèm động đến người liền sau đó ông đến thanh toán tiền phòng và một người một chó lại rời đi lặng lẽ như lúc đến về đến nhà ông chu công bây giờ mới thuật lại mọi việc cho vợ nghe bà chu nghe xong biết ông luôn bất bình Và căm thù việc làm trái đạo lý của đám quan lại nhà Thanh Nên cũng gật gù tán thưởng Từ hôm đó trở đi Tối nào ông cụ cũng truyền dạy võ công cho Lã Tứ Nương Ban ngày cô lại cùng ông vào rừng Tìm những vị thuốc quý để luyện thuốc cứu người Nhờ chăm chỉ luyện tập Giờ đây Tứ Nương đã tinh thông võ nghệ Một mình cô có thể hạ gục 7-8 người cùng một lúc Để sát hạch người học trò cưng, ông đã đưa cô đến một nơi để thí luyện. Đó là một tiểu cốc trong một vùng núi ở Tứ Xuyên. Đến nơi đã thấy có rất nhiều môn sinh ở đó. Thì ra, đây là nơi mà Đại Hiệp Cam Phụng Trì truyền dạy võ nghệ. Nhìn thấy lão Chu, Cam Đại Hiệp rất vui mừng, đưa ánh mắt về phía lã Tứ Nương ra ý hỏi. Ông cụ nhanh chóng gật đầu. Lúc này ông lão mới nói nhỏ gì đó vào tay cam phụng trì. Thấy cam đại hiệp nhẹ gật đầu và ngoắt đám đệ tử mười mấy người bên cạnh. Ngay lập tức trận pháp được bày ra. Tất cả dồn lá tướng nương vào giữa. Nhìn mặt cô bé lúc này vẫn không hề thay đổi mà tràn đầy khí tức. Tay đưa ra ý nói mình đã sẵn sàng rồi cơm người hành lễ. Hơn chục đệ tử của cam đại hiệp lập tức lao vào. Không hề nao núng. tưởng nương một mình tả xung hữu đột. Tay chân liên hoàng. cước trảo phóng ra liên tục. Hết công lại thủ rất nhanh nhẹn, sắc bén. Khiến cam phụng trì và lão chu công đều gật cụ tán thưởng. Chẳng mấy chốc, mười mấy cao thủ võ lâm đều bại dưới tay lã tứ nương. Tất cả đều ngạc nhiên trước sợ nghệ võ học và thân thủ đặc biệt của cô bé. Cam đại hiệp bây giờ mới bước lại gần. Nhỏ nhẹ nói Con có tố chất dõi học rất tốt Nhưng để làm việc lớn thì con phải rèn luyện thêm rất nhiều Con hãy ở lại đây một thời gian đi Ta sẽ truyền dạy cho con tất cả những gì ta biết Vậy mới mong sửa được thù Vậy là từ hôm đó Cô bé họ lã ở lại trong cốc Với sự truyền dạy trực tiếp của Cam Phụng Trì Lúc bấy giờ Đang ở tiết đồng chí Cô năm ung chính thứ tám là tứ nương có miệt mài tu luyện võ nghệ. Cuối cùng thời hạn một năm cũng qua đi. Giờ đây cô đã tinh thông võ nghệ và kiếm pháp cũng được liệt vào hạng thượng thừa. Sang năm ung chính thứ 9, vào đầu tháng 5 âm lịch, thấy thời gian cũng đã đủ, Cam Phụng Trì mới nhắn cho lão Chu công đón tứ nương về. Sau gần 2 năm xa ông bà Chu, tứ nương đã thụ học được rất nhiều tài nghệ của Cam đại hiệp. Giờ đây cô chỉ việc chuyên tâm ôn luyện. Tuy nhiên thấy chỉ có võ nghệ không chưa đủ. Kẻ thù thì nhiều. Bên người đều được trang bị cơm giáo dày đặc. Một mình không thể tả xung hữu đột mà an toàn trở ra. Một buổi sáng, chu Công đưa cho tứ nương một cuốn sách cổ và bảo cô hay học hết những gì trong đó. Những trang sách dần dần được cô bé nuốt lấy từng lời. Đó chính là những bí thuật nhà nghề truyền dạy về phương thức luyện ngải Đặc biệt là vu thuật luyện cổ trùng và dưỡng ngao. Có thể đây chính là chiếc chìa khóa giúp cô báo thù cho gia tộc Trong đầu cô bé đã có những ý nghĩ nung nấu Giờ lại được nhen nhóm lên Ta sẽ giúp cho con báo thù Nhưng không thể nóng dội được Hãy chờ đến Tết đoan ngọ năm nay Lúc đó ta sẽ dạy con cách luyện cổ Phải thật mạnh Nắm giữ được nhiều phương thức bí truyền Thậm chí là tà ác Con cũng phải đòi được món nợ này Chẳng mấy chốc ngày đó cũng đến Tối ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch Ông dặn Lã Tứ Nương Phải đi ngủ thật sớm Để 4 giờ sáng mai Sẽ theo ông lên rừng bắt trùng. Đúng 4 giờ sáng ngày Tết Đoan Ngọ Tứ Nương đã theo ông lão lên rừng. Hai người một già một trẻ cứ lúi húi bới từng gốc cây ngọn cỏ để bắt cho được những loài vật có độc. Nào rắn, nào rết, bò cạp và cốc tía. Tất cả loại sâu độc đều bị hai ông cháu bắt bỏ vào một cái giỏ. Sau một ngày mò mẫm hai người cũng đã bắt được khoảng 100 con trùng. Tối mùng 5 tháng 5 Ông bắt đầu hướng dẫn tứ nương cách luyện độc trùng Sau khi thắp nhãn khấn vái Lên bàn thờ tổ tiên Ông lấy ra một cái chum nhỏ Và bỏ tất cả những con vật đã bắt được vào trong Cả hai ngồi xếp bằng Miệng lầm rầm khấn vái Xong đầu đấy Ông đậy kính miệng chum Và dán lên đó mấy lá bùa Theo quy luật sinh tồn Vì được nhốt trong chum kính Lại không có thức ăn Nên chúng dần già cắn xé lẫn nhau con lớn ăn con nhỏ, con mạnh ăn con yếu. Ngày nào ông và tứ nương cũng thăm cổ và thấy những con trùng cứ ngày một ít đi. Thời gian dần trôi, ngày cuối cùng chờ đợi cũng đến. Khi mở chum ra, cô vô cùng kinh ngạc và vui sướng khi trong chum lúc này chỉ còn duy nhất một con sống sót. Con này có hình dạng rất kỳ lạ, thân thể vằn vện loang lỗ những vệt xanh tím khắp người. Trên lưng của nó là một hàng vây gai sắc nhọn. Cái miệng rộng hoác tận mang tay lộ ra hàm răng dài lởm chấm. Cái đuôi dài ngoe ngoẩy sẵn sàng quật vào người nào dám động đến nó. Với thân hình nửa kỳ đà, nửa thằng lăng, cô biết ngay mình đã luyện thành công thứ kỳ lân cổ kịch độc. Thứ này nếu không tận một sở thị, thì cô cũng nghĩ nó chỉ còn trong truyền thuyết. Mừng quá cô hét lên sung sướng, vì từ nay... Nó sẽ theo cô trên bước đường tìm kẻ diệt tông. Ông chu nói. Ta rất cảm phục ý chí của con. Mới đầu ta thường. Vì thấy hoàn cảnh con côi cúc. Gia tộc thì gặp nạn tru di. Nghĩ mình có chút tài mọn không thể ngồi yên. Cũng xin góp một tay. Nhưng mà nay con đã đủ lông đủ cánh rồi. Có thể đi tầm ná diệt thù. Chỉ có điều con nên lưu ý. kẻ thù xung quanh rất nhiều, đời lắm cảm bẫy. hãy sáng suốt nhận rõ kẻ nào nên kết thân, kẻ nào nên tránh. Nếu không, thù chưa trả được đã mang quả vào thân. Dạ con cảm ơn ông. Ông bà đã có công nuôi nấng, lại truyền dạy võ nghệ và những du thuật bí truyền. đời này con xin ghi lòng tạc dạ, sống để bụng chết mang theo. Nói rồi tứ nương sụp xuống cúi lạy ông chu. Ông xua tay đỡ cô dậy Quay về phía bà Cô cũng quỳ xuống toàn vái lạy, Thì bà khẽ ngăn lại mà nói Vợ chồng ta không có con Coi con như con cháu của mình vậy đó Không cần đa lễ như vậy Chỉ mong con báo thù xong đó Thì hãy quay về đây Lấy chồng sinh con <cười> Và sống với vợ chồng ta Như vậy đó Già này cũng mãn nguyện lắm rồi Cô cảm động lắm, nước mắt tuôn rơi vì cho dù gia tộc của mình đã bị giết sạch, không còn một ai nhưng cô vẫn được ông bà gian rộng vòng tay, yêu thương đùm bọc như ruột thịt. Cô thầm khấn cho tổ tiên phù hộ để thực hiện tốt sứ mạng của mình và hy vọng một ngày không xa sẽ được báo đáp ân công. Vậy là cũng mấy năm qua đi, thời gian cứ như nước chảy mây trôi. Tứ đường giờ đã là cô gái 18 tuổi Sau khi bái lại ông bà chu công Và nắm trong mình tất cả những bí thuật vô cổ Cùng với bản thân võ nghệ tinh thông Thì cô cũng xin ông bà cho mình rời đi Lưu luyến lắm Nhưng vợ chồng lão chu cũng biết Cô đã khoác trên mình sứ mệnh lớn lao Thì đành gặp người chia tay Mong cô chống thành công trở về Buổi tối trước hôm lên đường Lão chu dặn dò tứ nương rất cẩn thận Rồi ông vỗ tay một cái Tức thì con bạch ngao xuất hiện Cúi xuống vút về con vật cưng Ông nói Từ nay đó Con vật này sẽ theo con trên mọi nẻo đường Cần gì thì con cứ nói với nó Nó là loài bạch ngao Có một không hai ở đây Hãy nhớ rõ các khẩu quyết Ta đã dạy cho con Nghe chưa Đoạn ông lại thì thầm với con chó trắng Đây sẽ là chủ mới của mày Hay hết lòng phụ tá cho cô chỗ à Khi nào xong việc à, mới được quay về Con chó ngước mắt lên ra chịu hiểu ý Nó đưa cái lưỡi liếm liếm lên bàn tay ông Rồi đi về phía tứ nương ve vẫy cái đuôi chờ đợi Cô ôm con chó vào lòng cưng đựng một hồi Thì thầm vào tai nó những lời yêu thương Vì cô biết trên chặng đường sắp tới Nó sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của mình Sáng hôm sau, tứ nương tạm biệt ông bà rồi rời đi. Cô vận một bộ đồ nai nịch gọn gàng như một lữ khách. Rồi một người một chó cứ thẳng hướng kinh thành mà bước tiến. Trên con đường báo oán tầm thù, lã tứ nương đã được rất nhiều người giúp sức. Vì án tày trời năm xưa, khiến cả gia tộc nhà họ lã bị tru di tới mười đời, làm cho người Hán vô cùng bất mãn và phẫn nộ. Cầu Nhiêm Công là một trong số đó. Ông là đại hiệp nổi danh thời bấy giờ. Ông rất căm hận ung chính vì đã cho người giết chết bạn hữu và đồng đạo của mình. Lại còn gây ra thảm án chấn động Giang Sơn nên đã ngấm ngầm giúp sức cho cô cháu duy nhất còn lại là họ lã. Đích đến đầu tiên của cô chính là Xuyên Thiểm nơi cai quản của quan tổng đốc họ nhạc. Giả làm một nô tỳ đi sinh việc Với vóc dáng nhanh nhẹn nhỏ nhắn Cô nhanh chóng được nhận vào làm người hầu cho nhà quan tổng đốc Thấy cô hầu mới có con chó trắng rất đẹp lại tinh khôn Lão ta thích lắm Ngày nào lão cũng vuốt ve và chơi với nó Nhưng lão không hề biết rằng Ngày tận thế của lão cũng sắp đến Đêm nay trời bỗng nổi dòng gió sấm sét, Cần mưa cứ thế ào ào rút xuống Ở trong nhà Quan tổng đốc nhìn thấy con chó trắng đang ướt lúc thúc ngoài trời mưa. Hình như chân nó bị cành cây rơi trúng thì phải. Nó cứ lết từng chút một khó nhọc rồi nằm bệt xuống vì kiệt sức. Lão Quang liền lao ra ngoài trời mưa để mong lôi được con chó vào. Nhưng vừa cúi xuống định bế lên thì lão thoáng giật mình khi thấy đôi mắt đỏ như lửa của nó đang nhìn xoáy vào lão. Rồi cứ thế nó lao cả thân mình to lớn của mình vào người lão mà cắn xé điên loạn. Lão kêu lên thất thanh, nhưng tiếng kêu của lão bị hòa vào tiếng sấm chớp, nên chẳng ai nghe thấy cả. Chỉ một lát sau, tiếng lão nhỏ dần cả khuôn mặt bị con bạch ngao cắn cho tơ tớp. Đôi mắt lão lồi ra trận trừng, máu chảy ra từ miệng. Máu bị nước mưa cuốn đi, tạo thành một dòng chảy dài đỏ quạch. Trước khi về thế giới bên kia, lão còn nghe văng vẳng tiếng hét đồng thanh của rất nhiều người. Họ đang đứng lố nhố trước mặt, rồi gào lên giận dữ. Bên cạnh con chó như không hề bị thương tích như lão tưởng. Nó vết đôi chân lên, oai phong lẫm liệt chứng kiến cái chết của lão. Những hình ảnh loan loáng cứ thế lướt qua đôi mắt trợn trừng. Cả thân hình lão đổ gục xuống, rồi dần dần tắt thở trong đau đớn tột cùng. vậy là tên kẻ thù đầu rõ của gia tộc đã bị trừng trị. ngay sau đó, Tử Nương và người bạn đồng hành lại tiếp tục lên đường. giở cuốn sổ nho nhỏ trong người ra, cô gạch tội cái tên đã được đánh dấu đỏ, chấm hai nét vào hai cái tên khác trên cuốn sổ, rồi nhanh chóng tiến đến địa phận phủ hồ nam. đến nơi đã thấy trước cổng dinh tuần được trang hoàng cổng hoa lộng lẫy. chữ sông hỉ được treo rõ to cùng với những chiếc đèn lồng màu đỏ quấn quanh dây tơ hồng đủ biết bên trong có hỷ sự dinh tuần phủ đang bày tiệc ăn uống linh đình dễ có đến hơn trăm bàn chứ không ít tuần phủ hồ nam mặt mày hớn hở cầm rượu đi từng bàn chúc tụng quan khách thì ra hôm nay là ngày lão nạp thiếp nghe đầu bà này là người thiếp thứ ba rất trẻ đẹp quan sát một lúc Thấy rất nhiều quan lớn Và cả những mệnh quan triều đình cũng có mặt Chợt ánh mắt tứ nương dừng lại Quét ngang qua hai khuôn mặt Không ai khác Đó chính là hai viên quan khâm sai Mặt hét ra lửa Nổi tiếng là đi đến đâu Máu chảy đậu rơi đến đó Cúi xuống con bạch mau Cô khẽ thì thầm điều gì đó Rồi nhưng lúc không ai để ý Cô nhanh chóng tiến lại bàn tiệc Cầm lên một ly rượu đầy Lèn vào giữa đám đông Lúc này quan Tuần Phủ đang say sưa Nhận những lời chúc tụng vang lên không ngớt. Không ai để ý Có một thực khách không mời đang hiện diện Càng không thể biết rằng Chỉ với một cái búng tay điệu nghệ Và nhanh như một trò ảo thuật Thứ bột mịn như bụi kia Đã nằm gọn trong hai ly rượu Của hai ngày không sai Khi chuẩn bị đưa lên miệng Thì một cái búng tay nữa rất nhẹ Ly rượu của quan Viên Tuần Phủ Cũng chịu chung số phận Mặc cho những kẻ kia ăn uống no say Trong ngày hỷ sự của Ngài Tuần Phủ Loáng một cái Cả người và chó đã biến mất dạng Đêm hôm đó Phủ hầu Nam lại có người mất mạng Là ba mạng người Xấu là sau khi tiệc tàn Thực khách về hết Tên Tuần Phủ cùng vợ trẻ Cũng chui vào đồng phòng Nhưng khi chưa kịp hành sự Thì ngài ôm bụng co rúm lại, lăn lộn Cần đầu mỗi lúc một tăng Lát sau đã thấy hắn ói ra Cả đống sơn hào hải vị mới ăn lúc trước Lẫn trong đó là đống dòi bọ sâu kiến Nhung nút ngoe ngoảy Nó khiến cho cô dâu mới là bà ba Lúc này kinh hồn phách lạc Đã thế đám dòi bọ Cứ nhảy tanh tách khắp phòng Lão Quang thì kêu gạo thảm thiết mồm miệng máu tanh cứ thấy ọc ra Dùng sáng từ mắt mũi, tai Theo lỗ thủng chui ra ngoài chẳng khác gì những hình ảnh trong phim kinh dị nghe tiếng kêu gào của quan phủ đám gia nhân chạy hết cả vào sự việc quỷ quái đầy kinh hãi bày ra trước mắt mấy thằng to khỏe định lao vào xốc đại nhân ra nhưng chưa kịp tiếng lại thì đùng một cái bụng ngày quan phủ đã nổ tung tất cả lục phủ ngũ tạng sổ ra khắp phòng bà ba sợ quá xỉu ngay tại chỗ quan tuần phủ Hồ nam nhanh chóng mất mạng trong sự hoang mang cực độ của đám người vương phủ lúc này tại khách điếm nọ trong một căn phòng sang trọng hai ngày quan khâm sai đang đàm đạo về đám cưới của quan phủ Hồ nam thì cũng đồng loạt hét lên một tiếng rồi lăn ra đất ôm bụng kêu gào tất cả tuần tự được diễn ra y hệt triệu chứng của quan tuần phủ Khi mọi người ảo tới, thì cả hai ngài quan lớn đều đã hồn lìa khỏi xác. Xung quanh la liệt dòi bỏ, nhìn kinh tởm vô cùng. Sự việc nhanh chóng được báo lên trên. Hoàng đế ung chính rất tức giận vì một lúc mất đi ba mệnh quan triều đình. Vua ra lệnh phải bằng mọi cách tìm ra hung thủ gây nên cái chết cho ba kẻ bày tôi trung tính. Ngài đâu biết rằng đó chính là khởi đầu cho những kết cục bi thảm về sau. mà ngài chính là mấu chốt gây ra mọi thảm kịch. Trong khi đám quan viên được triều đình phái xuống điều tra, thì lúc đó Lã Tứ Nương và người bạn Trung Thành đã rời đi từ lâu. Mở nhẹ cuốn sổ ra, cô khẽ đưa bút gạch ngang một đường ba cái tên màu đỏ bên cạnh, miệng mấp máy. Khi đến địa phận tỉnh Sơn Đông, đúng lúc trời tối, Nhìn thấy bên vệ đường có một ngôi miếu cổ cô liền chui tạm vào đó ẩn thân Không ngờ trong miếu Cũng có một người đang ở đó Nhìn ra mới biết Người này cũng là nữ Nhưng ăn vận theo lối nam nhân Sau khi trò chuyện và biết được Người đó cũng là người cùng chung chí hướng Cô tên là Ngư Nương Cũng đang trên đường đi tìm hoàng đế Để báo thù vì mối hận giết cha Cuối cùng hai người đã kết nghĩa tỉ muội. cùng nhau nuôi việc lớn mấy tháng sau người dân sống gần kinh đô thấy mọc lên một tiệm mì cô chủ là một người xinh xắn và nhanh nhẹn niềm nở cô gái có cái tên rất đẹp lưu cẩm tú Tiệm mì của cô ngon lại bán giá phải chăng Nên rất đông khách Người ra vào quán lúc nào cũng tấp nập Buổi tối khi quán đóng cửa Hai tỷ muội lại vào phòng trong Ôn luyện võ nghệ Để chờ đợi thời cơ Dạo này ông chính đế thân thể bất an Nên thường xuyên mất ngủ Và mơ thấy ác mộng Cứ thức thì không sao Nhưng nhắm mắt lại Là hoàng đế Nhìn thấy tầng tầng lớp lớp, những cái xác đội mồ chui lên, về lấy ông mà cắn xé. Mới đầu nghĩ đó là ảo giác, nhưng sự việc cứ liên tục lặp đi lặp lại khiến ông lo lắng. Hoàng Ngự Y trong triều cũng bào chế cho Hoàng thượng những phương thuốc bổ tị dưỡng tâm. Đồng thời các pháp sư giỏi cũng được mời đến. Một trong những tên pháp sư khi ý kiến Hoàng đế đã ngập ngừng tâu lên. muôn tàu bệ hạ nếu bệ hạ tha mạng thì thần mới dám nói à miễn lễ Người có yên tâm nói đi ta sẽ không trách phạt gì đâu dạ bẩm bệ hạ thần thấy trong cung luôn lẫn khuất chướng khí chứng tỏ có kẻ luôn nhòm ngó và muốn ám toán bệ hạ mong bệ hạ thời gian này á tránh đi ra ngoài ờ, còn các thế lực ma quỷ đó cứ để cho bọn thần lo liệu vậy là từ hôm đó trở đi trong cung cấm lại được tăng cường những đội ngự lâm quân hùng hậu canh phòng cẩn mật nội bất xuất ngoại bất nhập ai bất tuân chém chết không tha ở tiệm mì nơi lã tứ nương lúc này đã đổi tên là cẩm tú và ngư nương cai quản ngày nào cũng có một anh chàng đến ăn mì sau đó lại lân la làm giúp những việc lặt vặt trong tiệm Thấy bản tính hiền từ và nhiệt tình của anh, nên hai chị em rất quý. Thấy bản tính hiền từ và nhiệt tình của anh ta, chẳng mấy chốc, cẩm tú và anh chàng họ Lý bén duyên. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã nên duyên vợ chồng bằng một vài thủ tục đơn giản, vì cha mẹ hai bên đều chết cả. Thấy Lý Lâm không phải là người xấu, lại hết lòng hết sức với mình. Cẩm tú đã kể hết sự tình của gia tộc cho chồng nghe Lý Lâm như rụng rời tay chân Khi biết chính vụ thảm án đẫm máu chấn động kinh thành năm nào Lại là vụ thảm sát cả gia tộc nhà vợ Càng nghe anh càng nể phục và thương cô nhiều hơn Quyết sát cánh cùng cô đến tận cùng gian khổ Vào một đêm tối trời hôm đó Nhằm ngày 23 tháng 8 Năm ung chính thứ 13 Đợi cho Lý Lâm ngủ say cẩm tú nhẹ nhàng thức giấc quần áo nay nịch gọn gàng lận theo một thanh kiếm nhỏ chân đi giày vải cùng con bạch ngao trung thành tiến vào cung cấm khi đến cổng thành thấy đám lính canh lố nhố gươm giáo đầy mình cô từ từ lấy trong ống tay ra một cái lọ nhỏ trong đó đựng thứ bột mịn nhẹ nhón lấy một ít rồi tung ra đám lính hít phải mê tâm ngãi này liền khuỷu xuống ngủ mê mệt Mấy hạng lính canh đều bị cô mây hoặc bởi thứ đó mà dễ dàng vào được trong thành. Qua việc nghiên cứu trước đó, cô biết được hoàng đế đang ngự ở viên minh viên. Lần này cho bạch ngao đi trước mở đường. Cái bóng ma mị thoát ẩn thoát hiện của nó đã giúp cô rất hữu dụng. Bọn lính gác đều như bị che mắt. Không khó khăn để cẩm tú và bạch ngao vào được đến viên minh viên. Trước phòng ngủ của bậc đế vương luôn túc trực một hàng thị vệ canh gác cẩn mật Để không một kẻ nào có thể động đến lông thể Cũng như làm phiền giấc ngủ của ngài Nhưng chỉ một cú búng tay nhẹ Tất cả chúng đều bị vô hiệu hóa trước mắt cô Phóc một cái nhanh như chớp, Cô để con bạch ngao cảnh giới ở ngoài Còn mình lao vào bên trong Nhưng khi đặt chân đến trước cửa phòng Chợt cô thấy có một đầu bùa màu tím Được dán trước cửa Lắc đầu cô định tiến lại Thì một nắm trăm độc Bay vút lại phía mình Nhanh như cắt Con bạch ngao trộm lên dùng hai chi trước Hất mạnh một cái Chỉ nghe một tiếng rú đau đớn cất theo Đó là tiếng thân người đổ ập Cô hất tay ra hiệu Con bạch ngao không một chút chậm trễ Phóng vút đến chỗ người kia Tức thì chỉ bằng mấy cú đớp dứt khoát Thân thể kẻ giấu mặt đó Đã hồn lìa khỏi xác. Tiến đến gần xem kẻ đó là ai Tứ đường chợt nhận ra Là một tên thầy Pháp Hắn đã núp sẵn ở đây Để chờ ám hại những kẻ nào Mạo phạm giấc ngủ của hoàng đế Nhưng không ngờ bản thân hắn Cũng không giữ được mạng Lã tứ nương lấy ngay thanh phi kiếm Phóng một nhát thật mạnh lên cánh cửa Đồng thời với một thân thủ tuyệt vời Cô lách nhẹ người qua khe cửa Trên lông sàng đập vào mắt cô là ung chính vương Oai nghiêm lừng lẫy Người mà chỉ cần ho một cái Đã khiến cả họ phải vùi thay là đây Bao nhiêu oán hận căm hận Chợt bừng lên lửa hận Cô đi đến Một chân đặt lên lông sàng Tay đưa một đường rút ra thanh kiếm Hất nhẹ lông bào ung chính lên Có lẽ linh cảm được nguy hiểm cận kề Ngài mới choan mắt kinh khi thấy trước mặt mình là một cô gái Với thanh kiếm lầm lầm trong tay Đang hướng về phía mình giận dữ Người đâu có thích khách Tình hồn quân độc ác kia. Hôm nay ngươi đừng học thoát khỏi tay ta Người quá tàn bạo Khi hạ lệnh tru di thập tộc nhà họ lã chúng ta <cười> Nhưng không may cho nhận ngươi Trời đã che chở để ta còn sống Đến lấy mạng ngươi Ngươi còn gì để nói Còn tiền nữ kìa. Màu cút khỏi đây trước khi thị vệ của ta đến. Không nhanh thì cái mạng của người cũng không được toàn thay. <cười> Xảo ngục. Người không có quyền nói những lời này. Đến ngày tận số của người rồi. Mau đền mạng cho hơn 100 người. Đã chết giết hai người đi. Cùng chính lúc này đã lao ra khỏi giường. Ngài đang quan sát xem bên mình có thứ gì để chống chọi lại cô gái này không. Nhưng rốt cuộc Vẫn chẳng tìm thấy Còn lã tứ nương Cô không vội giết chết tên vua hung ác Cô muốn giày vò hắn thêm một lúc nữa Cô muốn tự tay giết hắn Bằng cách thông thường nhất Chứ không cần đến tạ ngải. Cô muốn hắn chết một cách đau đớn không toàn thây. Khi cảm thấy đau đủ Cô cầm thanh phi kiếm lên Dứt khoát cắt một đường thật ngọt nơi cổ hoàng đế Chỉ kịp nghe á lên một tiếng Thì đầu ngài đã lìa khỏi cổ Cái thân không đầu đổ ập xuống Máu từ cổ phục ra thành vòi Ông chính chết Mà khuôn mặt vẫn còn thản thốt Đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Đến chết Ngài vẫn không nghĩ rằng Mình lại bị một cô gái nhỏ bé Chặt cục đầu Lặng lẽ lau sạch lưỡi kiếm Tử nương lúc này mặt rạng ngời Cô lầm rầm trong miệng Cô xin gia tộc họ lã về đây chứng giám. Con là lã tứ nương, hôm nay đã hoàn thành sứ mệnh trả thù cho dòng họ. Con xin dân lên gia tộc thủ cấp của tên vô độc ác này. Con sẽ mang nó về tế tổ. Đổi rồi, cô nhanh tay gói gọn cái đầu của ông chính vào tấm vải mang theo, rồi cho vào tay nải. Xong xuôi đầu đó, cô và con bạch ngao đã nhanh chóng rời đi, không một trở ngại. Mãi tới canh từ Tứ nương về đến nhà Vừa bước vào phòng ngủ Đã thấy Lý Lâm thức dậy Đóng vội cánh cửa Cô bước tới bên chồng Anh tá hỏa tam tình khi nhìn thấy thứ Mà vợ mình đang cầm trong tay Khẽ khàng mở ra cho chồng xem Cô nói nhỏ Đây chính là đầu ông chính hoàng đế đó Em chính là người đã kết liễu cuộc đời hắn Chuyện này không thể đùa được đâu Chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi đây thôi Vậy là ngay trong đêm, hai vợ chồng Lã Tứ nương đã thu dọn đồ đạc và mang theo một số thứ cần thiết rồi trốn khỏi kinh thành. Bạch Ngào vẫn là con vật trung thành đồng hành cùng hai vợ chồng họ. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai người đã khuất dần trong màn đêm u tịch. Sáng hôm sau, trong hoàng cung phát lệnh giới nghiêm, sắc ung chính đế được tìm thấy trong phòng ngủ tại Viên Minh Viên. Nhưng điều làm các quan trong triều kinh sợ Là ông chết trong một tư thế vô cùng khủng khiếp Một thi thể không toàn thây Một xác chết không đầu Tất cả thị vệ và lính canh trong cung Đều không hiểu chuyện gì xảy ra Trong khi các vọng gác đều được canh phòng cẩn mật Nhưng không biết bằng cách nào hung thủ lại lọt được vào Mà không hề bị phát hiện Lệnh cho đóng tất cả các cổng thành Nội bất xuất, ngoại bất nhập Tất cả những ai đi qua khu vực Kinh Thành đều bị giữ lại lục soát nghiêm ngặt. Toàn bộ cấm vệ quân và đội quân cận vệ đều được huy động và ráo riết truy lùng. Nhưng bóng dáng hung thủ thì vẫn bật vô âm tính. Vì không tìm được hung thủ nên lệnh của Hoàng cung cũng nghiêm cấm lan truyền tin đồn về cái chết của Hoàng thượng. Tất cả thần dân trong cung đều được thông báo rằng Hoàng đế đã băng hạ do lâm trọng bệnh tại ly cung. Sự việc được ém nhẹm chân tướng Vì lo sợ người đời theo dệt Những điều tiếng không hay về sau Người ta chỉ truyền miệng nhau rằng Khi an tán hoàng đế Hoàng cung đã phải cho nặng ra Một cái đầu bằng sáp Để gắn vào thi thể đức vua khi an tán Cái chết bất ngờ của hoàng đế ung chính Cũng khiến cho dân gian lưu truyền Rất nhiều giai thoại Ông là một trong những hoàng đế Tại vị tương đối ngắn Chỉ 13 năm Đồng thời cái chết đột ngột của ông Cũng được mọi người tin rằng đó chính là luật nhân quả tuần hoàng, khiến ông bị báo ứng. Một cái giá phải trả thích đáng cho vụ án thảm khốc đã dán xuống đầu học giả Lã Lưu Lương, nạn nhân có vụ án tru di thập tộc năm nào. Không biết vợ chồng Lã Tứ Nương đã đi đâu, nhưng mãi sau này người ta mới biết, ở một ngôi chùa nọ, tại phủ Hà Nam, có một ni cô lấy pháp danh là Ngũ Mai. Người sau này đã sáng tạo ra môn võ Bạch Hạc Quyền Bà chính là Sư Thái Lã Tứ Nương Danh Bất Hư Truyền Có lẽ sau bao nhiêu biến cố thăng trầm Của cuộc đời Bà quyết định rủ bỏ Trần Ai Để đi vào con đường hướng Phật Và truyền dạy những tinh hoa võ học cho đời sau Một trang sử mới lại được mở ra Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Tru Di Dị Án của tác giả Việt Nga Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt Chúc quý khán thính giả một đêm ngon nhất Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo